Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4134 thẻn quá hóa giận Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay, sau đó trước người liền hơn. Nhiều mặt vào lấy vui mừng bảo lão giả, cười đến giống như thiên quan. Chúc phúc, nhưng mà cái kia vẻ mặt lại làm cho người cực không thoải. Mái, thiên phúc lão tổ. Ngươi theo dõi ta Cửu thiên huyền nữ ào ào quay đầu lại Trên mặt lộ ra rất là hối hận Thân sắc Hừ điện tương đại nhân quả nhiên tính toán Không bỏ sót Âu dương Tiên tử ngươi cho là mình thật sự có thể lừa dối sao Sai đây bất quá Là đại nhân dụ rắn ra khỏi hang kế sách Đã sớm đoán ra ngươi sẽ đi Tìm cái kia hóa vũ chuyển thi chi nhân rồi Nếu không phải nhìn ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng Những năm này sẽ mặc cho ngươi đang ở đây tiên giới tiêu giao khoái Hoặc đã sớm có lẽ bị giúp hồn luyện phách giúp hồn luyện phách chỉ bằng ngươi sao? Cửu thiên huyền nữ ào ào ngẩng đầu trên mặt có một tia cương nhị vẻ Mặt hiện lên toàn thân khí chất cũng đều trở nên không giống nhau Điện tương quả nhiên xảo trá như hồ, nhưng chỉ bằng ngươi thiên phúc. Tôn giả vẫn còn làm không được nắm chắc thắng lời trong tay bổn tiên. Tử cũng không dễ trêu chỉ cần có ta tại, ngươi đừng muốn thương tổn. Phu quân ta một cọng tóc gáy đấy. Cửu thiên huyền nữ chém đinh chặt sắt thanh âm truyền vào cái tai Thật sao? Thiên phúc lão tổ trên mặt lại lộ ra một tia âm hiểm cười chi sắc. Vương tay ra tại bên hông vỗ, một đảo vầng sáng bay vút đi ra. Nhưng là một bàn tay lớn nhỏ hộp ngọc. Hắn đem cái hộp mở ra. Một tinh trí gì thường pho tượng hiện hiện tại. Tầm mắt cao tấp hơn, dung mạo dáng người cùng cửu thiên huyền nữ trinh lịch. Dường như có thể nói là giống như đúc đến cực điểm. Cái này là cửu thiên huyền nữ thấy rõ ràng. Lại một lần Ngọc sung biến sắc. Ngươi, ngươi tại sao có thể có ta nguyên anh tỏa? Hừ, ta đã sớm nói đạo tổ đại nhân tính toán không bỏ sót. Ngươi cũng là ta chân tiên trong ít gọi cường giả đại nhân nếu như giao cho ta. Cái này trọng yếu nhiệm vụ, lại làm sao có thể không định một hai kiện. Hậu thủ đây, như thế nào tiên tử hôm nay nguyên anh bị khóa? Toàn thân pháp lực. Đều không thể thi triển ra đường đường cửu thiên huyền nữ. Cũng không. Quá đáng cùng phàm nhân trinh lệch dường như. Mà ngươi đúc hạ lớn như. Thế sai. Nguyên bản chỉ có hồn phi phách tán kết quả. Bất quá trời cao. Có đức hiếu sinh. Tiên tử như thế thiên tư quốc sắc. Như vậy vẫn lạ. Không khỏi thật là đáng tiếc. Chỉ cần đem ngươi cái này lâm tiểu tử. Diệt trừ tái giá cùng ta bản lão tổ tựa như điện tương đại nhân xin. Tha như thế nào? Thiên phúc lão tổ vô liêm sỉ mà nói. Vì, Lâm Hiên đều nghe được bó tay rồi mà cỡ thiên huyện nữ càng là giận. Tím mặt phu quân ta lúc này, ngươi sao có thể nói bậy nói lung tung. Có rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không phải gặp báo ứng không? Thể tốt, tốt bản lão tổ có hảo ý ngươi lại như thế nguyền rủa ta ngươi đã không biết sống chết vậy ở bên cạnh xem ta đem cách này lâm tiểu tử giúp hồn luyện phách thiên phúc lão tổ trên mặt mũi không nhịn được cũng thèm quá hóa giận mở miệng sau đó ngẩng đầu hai đạo hung ác ánh mắt đem lâm hiên bao phủ ở hiển nhiên hắn được này nhục nhã không nghĩ lại bản thân chi qua Ngược, lại chuẩn bị đem tất cả oán khí đều rơi tại lâm hiên trên người. Tiểu gia họa, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Ai, có thể lại để cho kiếp trước của ngươi là hóa vũ lão gia họa kia đạo. Tổ đại nhân tuyệt sẽ không tha cho ngươi tiêu giao khoái hoạt nếu như. Ngươi là thức thời, liền chính mình bó tay chịu chói, nói như vậy còn. Có thể ít được rất nhiều khổ sở một mực thở ở lạnh nhạt lâm hiên cười rộ lên rồi lâm mỗ muốn hỏi một câu phàm là chân tiên đều là giống như ngươi vậy vô liêm sỉ sao ngươi nói cái gì thiên phúc lão tổ chừng lớn hai mắt cái tai không tốt sao ta đây liền lập lại lần nữa ta vừa mới nói ngươi không biết xấu hổ ngươi thiên phúc lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối tức giận đến thiếu chút Nữa hộp máu, giận quá thành cười tốt, tốt, thật sự là to gan lớn mật. Tiểu gia họa, năm đó ngươi là hóa vũ thời điểm ta đánh ngươi bất quá. Nhưng hôm nay ngươi tính là cái gì, bất quá chính là một độ kiếp hậu. Kỳ tồn tại cũng dám tại bản lão tổ chức mặt ngang ngược càn rỡ, chán, sống. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao cửu thiên huyền nữ nguyên. Anh đã bị phong ấm chặt. Hôm nay nàng liền cùng một phàm nhân trinh. Lệch dường như là không thể giúp ngươi bận rộn đấy. Ngươi còn có cái gì cậy vào đây. Cậy vào hỗ trợ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hóa vũ. Chân nhân có phải là của ta hay không kiếp trước ta không hiểu được. Ta cũng không muốn để ý tới cái gì ăn oán đúng sai. Cái kia đều là mấy. Trăm vạn năm trước chuyện, ta không muốn truy cứu qua cũng đều đi. Qua, nhưng ai như dây dưa không rõ đều muốn chọc ta, ta mặc kệ hắn là. Cái gì chân tiên hay vẫn là đạo tổ, ta đều lại để cho hắn chịu không. Nổi đấy. Tiểu tử vô lễ, khẩu khí thật lớn. Thiên phúc lão tổ giận tím mặt, dài rộng tay áo run lên, lập tức tiếng. Thanh minh đại phóng. Hai đảo ô cầu vồng từ ốm tay áo của hắn trong. Bay thật nhanh ra đúng là hai phần đen xì như mực ngô câu. Dài không quá hơn một xích mặt ngoài đã có khắc quang lập lòe, mơ hồ. Còn có mấy tấm giữ tợn gì thường mặt dù hiện hiện mà ra bờ môi khép. Mở tối nghĩa chú ngứ phun ra nuốt vào cái này kỳ quái bảo bối giường Như vật còn sống, rơi. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, cái này màu đen ngô câu. Trong khoảnh khắc vậy mà biến lớn rồi gấp 10 lần còn nhiều, sương mù. Màu đen cuồn cuộn hướng phía lâm hiên vào đầu chém rụng. Nhìn như rất bình thường công kích, bên trong lại cuồn cuộn lấy làm. Lòng người kinh hãi lệ khí. Từng vòng sương mù màu đen do cái này hai phần ngô câu trong phát ra bên trong sấm sét lập lòe, mơ hồ còn có thể gặp màu tím lôi hỏa uy lực làm cho người ta liếu lưới so với thiên kiếp cũng không kém cỏi lâm hiên thấy rõ ràng trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi chỉ thấy tay phải hắn một chút mơ hồ một cái đấu đại nắm đấm lập tức tại đỉnh đầu của hắn hiển hiện mà ra mặt ngoài linh quang lập lòe thậm chí có mấy chục loại hoàn toàn bất đồng văn trận ở phía trên trồng lên lấy hết lần này tới lần khác nhưng không có tản mắt ra bất luận cái gì một điểm hủy diệt khí tức đã đến phản phát quy chân trí cao hoàn cảnh sau đó cái kia sáng chói huyền ảnh phóng lên trời cùng ngô câu biến ảnh thiên lôi địa hỏa va chạm oanh một tiếng long trời lở đất nổ mạnh truyền vào trong tay màu đen sóng khí cùng kim sắc quang mang rút nhau đan vào sau đó vậy mà đồng thời lói lên mà diệt Ngô Câu bay ngược rồi trở về mặt ngoài linh quang cũng trở nên ảm đạm vô cùng nhưng chỉ vẹn vẹn qua chốc lát nó đột nhiên lại chính mình đã bay trở về hắc khí tăng vọt biến thành làm lòng người kinh hãi hàn mang hay Đầu dao long con mắt ở bên trong lóe ra hung quang. Là nghiệt sao Dao long trong hung mãnh nhất một loại quái vật chiều cao tầm hơn. Mười trưởng có thừa, dung đuổi đắc ý như lâm hiên vọt tới. Lâm hiên mày nhíu lại ở một chỗ. Không kịp làm nhiều suy tư, miệng hơi mở, một đoàn thanh khí do trong. Mồm phụt lên mà ra. Mà cái kia thể khí ở bên trong Lại bao hàm có phát lạnh lóng lánh thủ Chạc vòng tay Không đúng Không phải thủ chạc vòng tay Chu tức hư ảnh do Bên trong sông lên mà ra Mang theo đầy trời liệt hỏa trong khoảng Khắc liền đem cái kia hai đầu nhiệt sao nút hết Thi yi yi thi âm thanh liên tiếp chuyển vào cái tay Rất nhanh Nghiệt sao bị xé sách được thất linh bát lạc, nhưng sự tình đến nơi. Đây cũng không chấm dứt, mặt ngoài đã trở nên ảm đảm ngô câu rất nhanh. Lại trở nên linh tính mười phần, huyến hóa ra hai tòa núi lớn, hướng. Phía lâm hiên đập tới rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.